Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô liên lạc thêm với bên thám tử tư để muốn họ theo dõi và điều tra về người này. Quan Đình từ lúc xách chiếc đầu người đi thì hắn vẫn chưa quay lại. Liệu Ninh cố hét mấy lần xem có ai phát hiện ra mình không? Nhưng cô lại thất vọng. Tiếng hét của cô chỉ làm cho cô thêm mệt mỏi chứ chẳng có ai có thể nghe tiếng cô khi mà phòng này Quan Đình đã làm cách âm rất tốt. Một thịt người chiên béo ngậy pha thêm mùi dầu nóng, làm cho cả căn phòng ám mùi chiên nướng. Cô nhìn cơ thể của cô gái đã bị hắn chiên giòn cô lại khóc, rồi không biết số phận của mình sẽ đi đến đâu. Cô nhớ đến tiểu vận, nghĩ đến những món ăn chị ấy nấu cho mình. Cô lại òa lên khóc nức nở, cô nói trong tiếng nấc Chị tiểu vận mau tới cứu em với. Đúng lúc đó thì tiếng cánh cửa lại mở ra nó vang lên một cách rợn người trên tay của hắn là một bịch bánh tiêu chiên hắn nhìn cô cười nhếch mép đặt chiếc túi bánh xuống hắn bắt đầu hạ thấp cái xác xuống và kéo cái xác lên bàn vừa nhìn liêu ninh hắn vừa đẩy cái xác đến trước mặt của cô cô run lấy bầy khiếp sợ cô có muốn biết tôi sẽ làm gì không liêu ninh run rẩy lắc đầu đôi môi của cô mím chặt lại như sợ hắn sẽ nhét thịt chiên vào trong miệng của mình hắn dùng dao dành một góc từng miếng bánh tiêu dùng búa đập vào xác người chiên giòn ra cho nát hắn trộn gia vị và đống thịt mình vừa đập nếu đây không phải là thịt người chiên thì chắc hẳn nó sẽ là một món ăn hào hạng vì thịt sau khi trộn với gia vị liền bốc lên một mùi thơm dễ chịu vừa làm hắn vừa huýt sáo chẳng thèm nhìn liêu đinh hắn tự nói một mình Đây là gia vị truyền thống của nhà tôi Trên thị trường sẽ không bao giờ có loại gia vị đặc biệt này Tin tôi đi họ rất thích những bánh tiêu tôi đem lại Liêu Ninh nhổ bánh nước bọt mà nói Thật là ghê tởm. Hắn không để ý đến lời của Liêu Ninh nói Đôi tay vẫn thuần thục trộn thịt và múc từng muỗng cho vào bánh tiêu Hệ hụng hơn một giờ hắn đã làm xong mẹ dồn nhân bánh Tất cả một trăm cái bánh tiêu được xếp ngay ngắn Vào những chiếc hộp giấy cẩn thận Hắn đóng nắp lại cột dây rất đẹp Đống xương còn lại hắn dồn vào những chiếc bịch màu đen Còn miệng chất bên một góc của căn phòng Bây giờ thì Liêu Ninh đã hiểu Bên trong những chiếc đó bọc cái gì Một lúc sau có người gọi điện đến Hắn nở một nụ cười gian ác Không biết người bên kia nói gì Làm cho hắn cứ gật gù mãi Câu cuối cùng Liêu Ninh nghe được hắn ta nói với người kia Tôi đã làm xong bánh rồi, cậu có thể tới đem chúng đi phát cho những đứa trẻ trong trại mồ côi. Số còn lại tôi sẽ đem tới bệnh viện đãi các y bác sĩ. Ok, vậy nhé. Liêu Ninh hoàng hồn nghĩ ở trong đầu. Trời đất, thì giờ hắn tặng số bánh này cho trại trẻ mồ côi và cho đồng nghiệp của mình ăn sao? Hắn đúng là độc ác và biến thái. Hắn cúc máy nhìn Liêu Ninh run sợ thì lại càng vui. Hắn nhún vai rồi xách những chiếc hộp bánh ra khỏi phòng và chắc chắn sẽ chuyển chúng đi ngay bây giờ tiểu vận đặt chiếc sọ người lên trên bàn kéo bóng đèn lại rọi vào chiếc sọ và mở đèn lên cho sáng cô hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó của hung thủ xót lại trên đầu của mình lần này lớp máu đông lại là một sợi tóc ngoài mùi tanh của máu cô còn nghe phẳng phất mùi gì đó quen thuộc mở khẩu trang cô ghé sát mũi hít vài cái rồi bịt khẩu trang lại Cô nhìn kỹ trên chiếc sọ này hắn sâu các đốt ngón tay lại. Chắc do lúc nắm chiếc sọ mà nó hình thành những vết tay này. Dĩ nhiên hắn đeo bào tay không để lại dấu vết gì. Gắp sợi tóc ra dừa lên trước mặt cô nói. Đây rồi, cuối cùng cũng có chút manh mối để xem mày là ai. Cô nhớ ra mùi mình vừa người thấy giống như mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cô cạo một lớp mỏng trên rãnh ngón tay, trên đầu của nạn nhân đem đi phân tích một lát sau suy nghĩ của cô cũng được giải đáp đúng là trên sọ so người có thuốc sắt trùng bám vào cứ gọi điện báo ngay cho la văn bây giờ chỉ chờ kết quả xét nghiệm adn trên sợi tóc mà thôi tông vĩ cùng vài đồng nghiệp theo sát mọi hành động của vu hảo anh ta vẫn bình thường không có chuyện gì mờ ám bất minh cho nên rất khó để tìm ra điểm yếu của người này trong lúc anh đang bất lực Thì thấy Vu Hạo tiếp gặp một người đồng nghiệp tại một quán cà phê gần bệnh viện, người đó không ai khác chính là Thẩm Quản Đình. Tiểu Vân đã biết kết quả, tim của cô như muốn nghẹt thở, sợi tóc đó là của Liêu Ninh. Kết quả ADN cho thấy, sợi tóc Nghe hot nhất tại đọc